Hello, xin chào tất cả các đậu hủ, chào mừng các đậu hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hủ Tập 22 của Bộ truyện Giày Kỳ, trường sinh đạo, tác giả nhâm ngã tiếu Hoa giọng đọc của mình là Bách Audio à, Thì hiện tại là Bách bị cảm ha, cho nên là nó hơi bị nhẹt mũi một tí cho đậu hủ thông cảm à, cho Bách nha Rồi nhắc sơ lại ở tập trước Thì đại quân của Củ Triều lúc này nó liên hợp Với lại là đại quân của hai phe Triều Tông thông Vũ Cốc cùng với Tụ Tinh Lâu là đánh giới quân đội của Đại Cảnh. Mấy ngàn vạn tướng sĩ đấu với lại là mấy trăm vạn tướng sĩ thì người của Đại Cảnh phải nói là cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng mà Khương Trực Sinh lúc này đã ra tay rồi. Hắn chỉ vỗ ra hai chưởng thôi mà nói chung là lông trời lá đất cả. Thì cái vị kim thân của hai phe Triều Tông mời tới thì lúc này bị Khương Trực Sinh quýnh cho te tua rồi không biết là còn sống hay không. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bách sinh mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 22 của bộ truyền dài kỳ Trường sinh đạo Chiến trường tối tâm Vô lận là đại quân của Củ Triều Hay vẫn là đại quân của Cảnh Triều Tâm nhìn đều là cực thấp Nhưng bọn hắn vẫn là đang ra sức để mà chém dứt quên đi quảng sợ của sinh tử. Nhóm linh binh ở bên trên chiến trường sức quỷ nhập thần hóa thành cơn ác mộng cho các tướng sĩ của củ triều. Bọn hắn run sợ, phát hiện một chút linh binh này căn bản là dưới quạt không hết, mà tên yêu đạo kia vẫn còn đang rảy đậu thành binh. Hồ, kinh phong lại nổi lên, đem bụi đất trên chiến trường thổi tăng đi, tất cả mọi người lúc này thấy rõ chiến trường. Các binh sĩ củ triều ở phía trước nhất vẫn là tiếp tục, tấm máu rồi mà chấm dứt, mà các tướng sĩ quân đội ở phía sau thì đều bị hù dọt cả rồi. Đại quân của củ Triều bị trực tiếp, xé nứt ra một mảng lớn huyết địa, nhìn thấy mà giật mình, chiếm diện tích phương viên hơn 10 dặm, cực kỳ là kinh người, huyết khí tràn ngập, máu chảy thành sông, thi thể nằm đó, điếm là không hết. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, như là dấu vết sao tận thế. Cái này đi làm sao mà có để chứ? Hắn, hắn không phải là người, hắn không phải là người. Ta, ta không có nằm mơ, đây là ác mộng, cậu ta không có gặp ác mộng, cái này làm sao mà đánh đây? Hả? Vì sao lại là cái dạng này? Còn có cả nạn, còn có cả năng nhất định là yếu tưởng rồi, là yêu tưởng rồi. Nhiều ít binh sĩ lúc này bị dọa đến, tê liệt ngã xuống đất. Mạnh huyên đưa mắt nhìn lại, thần sắc cực kỳ lo lắng, ta mắt điên cuồng tìm kiếm Đông Phương Tiền Bối. Dĩ cần Đông Phương Tiền Bối không có chết, thì bón hắn liền còn hy vọng. đột nhiên Hắn thấy được một cái cổ thi thể Cổ thi thể kia lập lè kim quăng nhạt nhạt Mạnh huyên như bị sét đánh Mặt lộ ra vẻ vẻ tuyệt vọng Chỉ thấy Đông Phương tiền bối lúc này nằm trong biển máu Chỉ còn có nửa thân trên duy trì tư thế huy quyền Bên ngoài thân của hắn vẫn như cũ là kim hồng sắt Nhưng trải rộng đầy vết rách Hắn trần to con mắt Đúng là chết không nhắm mắt rồi Vừa rồi Một chưởng kia của Khương Trường Sinh Đã tru sát hơn trăm vạn binh sĩ Cũng đem cái vị cường giả Kim thân cảnh này đánh chết ngay tại chỗ. Mạnh huyên ngẩn đầu nhìn lại, vừa ngẩn đầu, thân thể của hắn liệt cứng đà. Không chỉ là hắn, càng ngày càng có nhiều thức sĩ ngẩn đầu lên, vẻ tuyệt vọng tay trên mặt của bọn hắn lan tràn ra. Chỉ thấy, đào thương kiếm kích cầu búa, các loại binh khí điểm không hết treo ngược ở bên trên trời cao. Lít nhà lít nhít, căng bẳng là không biết cụ thể là số lượng bao nhiêu. Liền ngay cả hai phe binh sĩ đang tại chiếm giấc lẫn nhau cũng là lần lượt chú ý tới tình cảnh hùng vĩ ở trên trời, không khỏi là trần to con mắt. Ở trên chiến trường, nhóm thần nhân bừa bãi tàn phá cũng dồn dập kéo dài khoảng cách ra, ngưỡng vọng bầu trời. Một người trong đó sắc mặt thái nhật, đau thương cười nói. Cái chủng đã đến cùng, là đối mặt với cái tồn tại gì đây hả? Không có người nào trả lời hắn. Hắn cũng không cần ai trả lời, bởi vì hắn đang hỏi chính mình. Mấy trăm dạng binh khí treo ngực trên bầu trời Cái loại cảm giác áp bách kia Chỉ có những người đối mặt lúc này mới có thể cảm nhận được Giờ khắc này Bất cứ hy vọng nào, đấu chí nào Đều cũng sẽ tăng tành không còn sót lại chút gì Chiến tranh lại ngừng lại Một phương các thân sĩ của đại cảnh Cũng đều không có rêu hò Đều bị chấn động tới đại não trống không Võ đạo Thật sự đến cùng là có thể Mạnh tới cái mức độ như thế này hay sao Âm hạo trời <cười> Không biết là lúc này ai hô lên một tiếng vô số các tiến sĩ của cũ triều đột nhưng bừng tỉnh quay người về trốn đá đĩ lần nữa cử chiến bên trong trận danh của trưa phương xa tất cả mọi người đồng dạng ngước nhìn binh khí đầy trời những người cao tuổi càng là quỳ xuống đất càng không ngừng dập đầu cầu sinh trời xanh khoan dung bọn hắn cứ tưởng rằng chính mình đã tội trời xanh trời xanh là muốn trừng phạt bọn hắnừ cái đó ra bỏ căn bản là không có cách nào có thể nói rõ lý do về những thứ Hiện tại lúc này mình đang nhìn thấy đây. Phía trên màn mông bình khí, Khương Sinh nhìn xuống tất cả những thứ này, cuối cùng vẫn là trầm đãi phức tạp một cái. Một cái trận chiến này nếu như không tàn khốc, sẽ rất khó có hiệu quả chấn nhiếp. Đây cũng là cái nguyên nhân, Hán Cổ với cái vị Đông Phương Tiền Bối dây dưa một cái đoạn thời gian. Trực tiếp miễn sát không đủ là cho người ta tiền phong. Nhưng đương nhiên, Hán Cổ không muốn đem toàn bộ đại quân cổ triều dứt sạch, lưu lại một đờ người sống liệu tốt rồi, mấy chục năm sau cái chỗ của triều sẽ trở thành gian sơn của đại cảnh, về sau đều là người trong nhà cả. Binh khí đại trời lúc này đáp xuống như là mưa sa trút nước, mang theo thế thiên băng địa liệt. Giờ khắc này, đại quân của cũ củ triều người người đều là tuyệt vọng, mà đại quân của cảnh triều cũng không có kinh hỉ, chẳng qua là ngây ngốc nhìn xem một màn đồ sát sắp đến. Ty châu tại bên trong kinh thành, trong ngữ thư phòng của hoàng cung, Khương Tử Ngọc buông xuống tấu chương đứng dậy ở trong phòng bồi hồi. Khương Tú nhìn không được hỏi Phương Hoàng à, ngày tại là vì tổ sư lo lắng hả? Hắn cũng hết sức lo lắng. Liên quân cũ Triều hợp lại với cả hai phe Triều Tông chứ dựa vào một mình tổ sư có thể chống cự được hay không? Khương Tử Ngọc lúc này nhớ lại tình cảnh Khương Trường Sinh đọc chứng đại thừa lòng lâu, lâu để cho mình dững lòng tin hơn. Nhưng nghĩ tới binh lực của địch quân hắn và là khớp hắn vẫn là khống chế không nổi sự lo lắng của mình ngang vạn đại quân à, hắn cái vị hoàng đế này chinh chiến nửa đời người đều chưa từng thấy qua, hắn căn bản không tưởng tượng ra được, ngàn vạn đại quân là cuồn cuộn như thế nào. Coi như là ngang vạn cái đầu heo đầu chó đi nữa, cùng nhau công kích, cái kia cũng là rất khó có thể tưởng tượng, làm sao có thể ngăn cản đây. Một tên bạch y vệ lúc này chạy vào trình lên một cái phòng mật báu, Khương Tử Ngọc vội vàng mở ra xem, sắc mặt của hắn vẫn như cụ âm trầm nói, Trầm không cần tình báo gì thực lực của kẻ định. Chẳng chỉ cần chuyến báo. Ui gồm, bạch y vệ vội vàng rời đi. Khương Tử Ngọc đi ra khỏi cửa phòng, ngước nhìn về phương hướng ở chiến trường phương Bắc, thở dài một tiếng. Vụ thân à, người có thể chống đỡ được hay không đây? Khương Tử Ngọc yên lặng nghĩ tế ánh mắt bắt đầu sức thần. Khương Tú cũng đi theo ra, đứng tại bên cạnh của phụ hoàng mình yên lặng không nói gì. Giữa theo cánh giờ, hiện tại cũng đã bắt đầu khai chiến rồi. Đại cánh là vong quốc, hay vẫn là hùng thôn thiên hạ, liền xem một cái trận chiến này. Hắn mặc dù biết Khương Trường Sinh rất mạnh Thế nhưng nghĩ tới Khương Trường Sinh thái độ bình thường Đối với mình là hòa ái hiền hòa Hắn liền rất khó tưởng tượng Khương Trường Sinh như thế nào ngăn cân xuống dữ đây Càng đến thời khắc ngàn cân trao sợi tóc Hai cha con càng là tâm luận như mà Đừng có xem nữa Coi như cái yêu đạo kia có thể kiềm chế được chiến trường Đại cảnh cũng phải dông Một đạo thái năm băng lãnh truyền tới Cả kinh hai cha con quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trên máy hiền ở bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đậu thân ảnh Chính là cái vị thư sinh kia của tụ tinh lâu Thư sinh ta cầm quạt xếp giống như cười mà không phải cười nhìn xuống bỏ hắn Sắc mặt của Khương Thú Đại biến thấp thẩm lộ Âu Khương Tử Ngọc thì lạnh nghiêm mặt nói Trọng quận tưởng rằng Triều Tông thật sự hoàng mình dính đại Nguyên lai cũng sẽ dỡ thủ đoạn như vậy sao Thư sinh lắc đầu bằng cười nói ha, ha, Không có cách nào khác Chỗ giữa của các người Quá là khó gặm rồi Bây giờ trong cái thành không có thần nhân Hạng đi đại cảnh nè Người còn có duyên ngôn gì không hả Khương tử Ngọc Khẻ nói Hai phe triệu thông hợp lại 13 ba châu đủ để các ngươi ăn chia sao Đổi thành những vương triều khác Sắc thực là không đủ Nhưng mà 13 ba châu của đại cảnh Các dấu lần mạch Nhất định là phải tranh Vì chiếm được các người Chúng ta đã chuẩn bị Trên trăm năm rồi Đáng tiếc Đối thủ theo đại thừa Long Lâu Lại đổi thành cái tên yêu đậu kia. Bơ qua này cũng tốt, không có lâu lâu nữa, cũng không cần phải đối phó với các triều trong khác tới vào hậu." Thư Sinh lắc đầu nói, ngữ khí thong thức. "Long mạch thì ra là thế." Khương Tử Ngộc thoải mái, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân. Hắn lúc này đem Khương Tú kéo ra phía sau lưng của mình mở miệng hỏi. "Dược đẫm thì có khả năng, thế nhưng có thể không buông những người khác hả?" Thư sinh Vũ Cực nói, "Hoàng đế nà, ngươi cảm thấy có khả năng hay sao?" Vì lo kéo cũ đều, chúng ta đổi một nhóm là một nhóm hoàng thế rệ. Khương gia của các người sao có thể may mắn thoát khỏi hả? Hôm nay người phải chết, con của người phải chết. Toàn bộ tất cả mọi người trong hoàng cung này cũng đều phải chết. thứ sinh thả người vọt lên một cái, hoạt xếp trong tay hóa thành lưỡi đau. Hắn múa quạt thẳng về hứng của Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc lúc này cũng chuẩn bị huy chẩn để mở ứng đói. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của Khương Tử Ngọc điều kiến ra một chỉ. Mắt thường có thể thấy được kinh khí dùng tốc độ siêu tiệt để mà giết ra. Xuyên thủng cái trắng của thư sinh kia Thư sinh trừng to con mắt trong lòng quả sợ kêu lên. Để nào, lãi lãng. Bịch một tiếng, thư sinh rơi xuống đất. Hai mắt trừng lớn. Máu tươi từ cái trắng của hắn tuôn ra, nhộm đỏ cả một bên mắt của hắn. Khương Tú, Khương Tử Ngọc đều là sửng sốt. Khó có thể tin nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Là Khương Trường Sinh. Dạ ừ, sư phụ Ngày làm sao ở chỗ này Khương Tử Ngọc không có kinh hỷ Ngược lại là quảng hốt Khương trực sinh ở đây Vậy chiến trường phía bên kia Nên làm như thế nào Toàn bộ binh lực của đại cảnh Đều ở bên trên chiến trường Nếu là bị đồ sát hầu như không còn gì Đại cảnh liền vong quốc rồi Trong lòng của Khương Tử Ngọc tuyệt vọng Nhưng hắn lại không có cách nào Có thể trách cứu Khương trực sinh Thân thể của hắn mềm nhũng cúi đầu cười khổ nói Ê, Thôi sư phụ Có thể hay không mang người thân của Trấm Rời đi rời xa cảnh triều Ít nhất để cho Khương gia lưu lại quyết mạch nha Khương tố sửng sờ nhìn bóng lên của Khương trường Sinh Trong lòng đồng gian cũng là ngũ vị tạp Trần Ở giữa gian sân cùng với là bọn hắn Sư tổ lại là lựa chọn bọn hắn Khương trường Sinh lúc này quay người nhìn về phía Khương tử Ngọc Cười nói Đứa nhỏ ngốc này người đang suy nghĩ cái gì vậy Chuẩn bị ngành đón tình chiến thắng đi Hương Trường Sinh tan biến ngay tại chỗ, phản vất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vẻ mặt của Hương Tử Ngọc bao la mờ mịch, không rõ ý nghĩa của Hương Trường Sinh nói. Hương Trường Sinh ở chỗ này, chiến trường là sao có thể thắng đây? Chẳng lẽ Hương Trường Sinh hiện tại mới chạy tới chiến trường? Ở bên trong định viện, Hương Trường Sinh đi đến phía dưới địa lên thủ tiếp tục liên công. Bạch Kỳ cũng nhịn không được hỏi. Đạo trưởng à, nghe liền chỉ dựa vào một bộ phân thân đi chiến trường. Có phải không là là quá khinh thường rồi? Phần thân chi thật của Khương Trường Sinh liền chính là phân chia linh lực. Số lượng nhiều nhất có khả năng phân đến 100 cổ phần thân. Nói như vậy, linh lực tự thân của hắn cũng sẽ chỉ còn lại có 1%. Bây giờ Khương Trường Sinh liền phân ra một cái bộ phân thân. Vô lượng là chân thân hay vẫn là phân thân điều chỉ còn có một nửa linh lực. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Khương Trường Sinh cũng không muốn ý lại vào phân thân chi thật. Nhưng mà tình huống ngay lúc này rất là đặc thù. Hắn cảm thấy kẻ địch không có khả năng tân thủ võ đức đâu. Quả nhiên có người đến đây để mà ám sát Khương Tử Ngọc. Bây giờ đang soi nổi trên chiến trường thì chính là phần thân của hắn. Phân thân đánh kim thân cảnh là đủ rồi. Coi như là xuất hiện cả khu cảnh cũng vẫn có thể đánh. Khương Trường Sinh ra vẻ bất đơn vị nói xác thật là khinh thường nha, nhưng không còn cách nào, không phải là sau Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Một cái trận chiến này có thể mang đến cho hắn. Ban thử sinh tồn là bao lớn đây. Bạch kỳ thì lại yên lặng. Trong định viện cũng không có những người khác. Khương trực sinh là cố ý đẩy bọn hắn đi ra cả rồi để tránh bại lộ pháp thực của chính mình. Lưu lại một con sớp bạch kỳ này để cho chính mình trang bức như vậy là đủ rồi. Nhánh cây của địa linh thụ đã bắt đầu mọc ra từ sơ mầm non, gió nhẹ quét qua, linh khiếp phun trào để cho dưới cây mát lạnh không cảm giác được khóc ngài. Khu trường Bắc Chu, trăm giọng Hà Nguyên đã trở thành nhân gian luyện ngục. Binh khí đầy đất, mỗi một cỗ binh khí đều đâm xuyên lấy một cái cổ thân thể, có cái bị đóng trên mặt đất, có cái thì bị treo ở bên trên trường thương, trường kích, lật nhà lật nhất cân bản là điểm không hết. Khương Dự chỉ huy quân sĩ quát dọn chiến trận, hắn nhìn bốn phương tám hứng đều là thi thể cả, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định. Đại quân cảnh đều thì đang đuổi giết đại quân của Cổ Củ Điều, còn lại mấy vạn binh lực kiểm tra trên trời. Bịch, một cổ thi thể lúc nãy hạ xuống rơi vào bên cạnh của Khương Dụ, chính là vị thống sói cũ quân của Cốc, Mạnh Huyên. Mạnh Huyên đồng dạng cũng là chết không nhắm mắt, máu me đầm mặt. Khương Dụ thì không biết đối phương là thần nhân, coi chẳng qua cũng là người bình thường, hắn quay đầu nhìn lại, Khương Trường Sinh lúc nãy từ trên trời giáng xuống, dưới chân lên một cái đầu mày trắng, túm vần. Khương Dự nhau mắt lại, đã không lo được chấn kinh, hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh cảm khái nói: Ê trời sinh ra nè, Đại Cảnh lại một lần nữa vô vào ngưng ăn cơ sống dữ nha. Hắn biết rõ, nếu như không có Khương trời sinh, Đại Cảnh sớm đã phục sở. Hương gia sắp trở thành cái sự chê cười ở bên trong lịch sử. Khương trời sinh lại nhìn xuống hắn cười nói, Hờ, ta cũng cần phải trở về rồi, thần nhân phê địch đều đã chết cả rồi, còn lại chính là giặc cùng đường. Ngươi đừng đuổi quá gốc nha, mặc dù thu hoạch được một trận đại thắng, nhưng mà Đại Cảnh cũng cần thời gian nữa mà tiêu quá à. Khương Dự gật đầu, thúc giục nói Ôi trốt rồi, vị huynh mau trở về đi thôi Ta lo lắng có người mua hại bợi hạ đó Khương Trường Sinh quay người Túng Vân rời đi, trong chớp mắt Liền biến mất tại chân trời Thật là nhanh, thiên địa nhưng là tiêu dâu Quả nhiên là tiên nhân mà Trong lòng của Khương Dự âm thầm cảm khái Hắn không thể nào hiểu được Sự mạnh mẽ của Khương Trường Sinh Nhưng chỉ cần biết được Khương Trường Sinh là người trong nhà là đủ Tâm tình của hắn Cũng là đi theo đó sụt sôi Sau một trận chiến này Đại Cảnh sẽ là tăng lên bao nhiêu hùng mạnh Càng Vũ năm thứ 17 Thông Vũ Cốc, Tụ Tinh Lâu Tụ tập của Phương Vương Triều Độ Kích Đại Cảnh lâm vào trong lúc nguy năng Người may mắn ra tay Người cũng bởi vì vậy vượt qua được một trận sát quả Thu hoạch được Ban thử Sinh Tồn Thần Thông, Đại diễn Ban Sơn Thần Càng Vũ năm thứ 17 Phó lâu chủ của Tụ Tinh Lâu, Lý Thượng Sinh Muốn đánh giết hoàn Thất của Đại Cảnh Người may mắn ra tay Người tại trong lúc cùng hắn giao thủ sinh tồn vượt qua được một trận sát quạ, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo, cử lên giới. Hai cái đầu nhắc nhở liên tục xuất hiện ở trước mắt của Khương Trường Sinh, hắn lộ ra nụ cười, đứng dậy trở lại bên trong phòng của mình. Bạch Kỳ cũng là ngấn đầu có chút hiếu kỳ nhưng cũng không dám quấy ra. Phần thân của Khương Trường Sinh đã trở về, điều này biểu thị cho chiến tranh đã kết thúc. Hai phe triều tông, ngàn vạn đại quân, nó không tưởng tượng nổi Khương Trường Sinh là thắng như thế nào. Ở trong phòng, Khương Trự Sinh trước lấy ra cự linh giới, cự linh giới thì có một cái màu bạc, mặt ngoài khảm nạm từng cái ngọc thạch thật là nhỏ, màu sắc không đồng đều. Trên thời tiếng nhớ cự linh giới cũng theo đó tràn vào trong đầu của hắn. Cự linh giới này có thể xem như là một cái nhẫn trữ vật, ở bên trong ẩn tàn một cái không gian rất lớn, đem linh lực rót vào bên trong cự linh giới cũng có thể kích hoạt cấm chế, hình thành vòng phòng hộ, ngăn cản kẻ địch tiến công. Pháp bảo này phải nói là hết sức thực dụng. Hương Cường Sinh mang theo, đồng thời luyện hóa cấm chế để nó nhận mình làm chủ. Sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu truyền thừa trí nhớ thần thông đại diễn bàn sân thật. Đại diễn bàn sân thực nghe qua đã rất trâu bò. đây chính là thần thông thứ nhất của hắn. Đàn vân giáo vũ, rãi đậu thành binh cũng không tính là thần thông. Hắn ngược lại muốn xem xem đại diễn bàn sân thực này là mạnh tới bao nhiêu. Đại diễn bàn sân thực tên như ý nghĩa có thể là di chuyển cả sân nhạc. Sở dĩ gọi là thần thông Đương nhiên không phải là bàn sân trên ý nghĩa truyền thống Mà Khương Trường Sinh có thể tạm thời Thu núi lớn vào bên trong cơ thể mình Tiến hành di chuyển nó đi Mà thân thể của hắn cũng sẽ có được Thể trọng như là của núi lớn Hắn cũng có thể nâng lên cả sân nhạt Thu nhỏ sân nhạt trong lòng bàn tay Nhưng thực tế trọng lượng là không hề thay đổi Tê tê Khương Trường Sinh lúc này hít vào mấy ngậm khí lạnh Cái đồ này là đồ tốt nha Hắn hoàn toàn có khả năng Dùng đại diễn bàn sân thật ẩn giấu một cái ngọn núi trong lòng bàn tay, sau đó lại đột nhiên dùng ngọn núi đánh tới kể định, vậy thì sẽ là tràn diễn bá đạo ra làm sao? mà khác, đại diễn bàn sân thật cũng không phải là bàn sân thật đơn giản, ngoài núi ra cũng có thể di chuyển những vật thể cỡ lớn khác, cũng là hiệu quả như thế, bất quá tốt nhất được ẩn tàn vật sống ở bên trong cơ thể mình, dễ dàng khiến cho linh lực bị hỗn loạn à. Còn về cái bàn sân thật này, có thể di chuyển được ngọn núi bầu lớn, tâm thật không rõ ràng, đó là thần thông đề không phải chỉ dựa vào linh lực, chắc chắn có thể phát huy ra hiệu quả càng lớn vượt qua cả linh lực. Khương Trường Sinh rất là hài lòng với hai cái phần thưởng này. Tiếp theo, hắn lại có thể thanh nhàn được một đoạn thời gian rất dài, vậy thì có thể có thời gian để tu luyện thần thông đã dưỡng bản thân thực có quý thần tiễn, phá đạo pháp tự nhiên công thức thứ bảy. Mấy ngày sau, một cái tin tức kinh động khắp thiên hạ. Quân đội của Đại cảnh giao chứng cùng với đại quân của Cổ Củ Trều Đường tiên thiên sư ra tay, dùng lực lượng một người tru diệt 400 vạn quân địch. Quân đội của Đại Cảnh thừa thắng xông lên, binh sĩ của đại quân cũ đều tan rã, ngang vạn đại quân còn lại không tới một nửa. 22 châu của Đại Cảnh đều xông sao, các phương xung quanh cũng là rung động. Phản ứng của tất cả mọi người khi nghe được tin tức đầu tiên là tin báo chắc có cái gì sai rồi, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Đây chính là ngàn vạn binh lực, sao có thể trong vòng một ngày bị một người độ sát 400 vạn được? Mà dù cho là 400 vạn cái đầu heo đầu chó năm sắp để cho người ta giết Một ngày là có thể giết được bao nhiêu đây Nhưng mà ngày càng Lại có nhiều tin tức chi tiết Về chiến trường bắt đầu đô triển Cái gì kim thân cảnh Thần nhân cảnh bị đột sát Chưởng ảnh màu tím to như trời xanh Binh khí trao đại trời trải đậu thành binh Các loại tin tức gì đó Càng riêng càng không hợp thối thường Tên của trường sinh tiên sư lần nữa Trường khắp tiên hạ Lần này chính là hung danh hiển hách Là sát danh Là hơn 400 vạn vong hồn, chồng chất mà thành uy danh cho hắn. Khương Tử Ngọc biết được tin tức này, cũng là cười to không thôi, cơ kỳ là hận phấn. Hắn khẩn cấp, tổ chức triệu hội, quân thân tụ hợp, tất cả mọi người đều hết sức là xúc động. Đại cảnh đã sống lại, mà không chỉ là sống thôi đâu. Độm đối rồi, đại cảnh chính là thiên mệnh sở quy, chứ bị ái khanh bây giờ cẩm thụ như thế nào? Khương Tử Ngọc hăng hái cười nói, Khương Tú cũng là triêu thức nhìn về phía quần thần. Không ít văn thần lộ ra vẻ mặt xấu hổ, chỉ có thể hung hăng, vỗ mong ngựa cho Khương Tướng Ngọc. Bệ hạ thánh mình là hay một lận cứu giảng dạng sư đại cảnh à. mô trận chất đến gạt không, từ nay về sau, 13 châu cổ kim, không có hoàng đế nào có thể so cục bệ hạ đâu nha. Đây chính là câu tích thiền gỗ cũng không có, bệ hạ thật sự là uy vũ rồi. À, ha, ha, thiền hữu đại cảnh, thiền hữu đại cảnh rồi. Thế gọi bệ hạ, bệ hạ chính là thứ mệnh của đại cảnh nha. Đám quần thần vuốt mông ngựa để cho Khương Tử Ngọc ca cà cao hứng, hôm nay hắn quá mở mày mở mặt. Áp lực tích lũy hai năm qua đã trượt đẩy tiêu tan rồi, thoải mái, quá là sủng sướng. Hàng tiên cơ thì không có lên tiếng, hắn vẫn đang rất là khiếp sợ. Hắn biết được càng nhiều chi tiết trên chiến trường, trận chiến này hoàn toàn là trận sinh tử sư một người đánh nổ cả hai phe triệu tông. Sau một trận chiến này không chỉ là củ đại vương triều sư sập Mà hai phe triều tông cũng sẽ xong đời Các triều tông khác đều đang nhìn chầm chầm Thầm phụ cốc tụ tinh lâu gặp phải cái đại nạn như thế này Các triều tông khác chắc chắn là sẽ chiếm đột bọn họ Mà những cái chuyện này cũng không so sánh bằng đại cảnh Đại cảnh trực đại quật khởi Xây dựng vương triều võ đạo độc lập thịnh thế Cho tới nay Vương triều đều bị võ đạo cầm giữ Chỉ có đại cảnh Hoàng Nguyên cao hơn võ đạo mà thôi Hàng thiên cơ cũng bị kích động lây Đây chính là đại cảnh mà hắn đã lựa chọn đại Trên mặt quán lúc này cũng là hào quang rực rỡ. Trần Lễ lúc này đứng ra, chấp tay cười nói, Bởi hả, trường sinh tiên sư, Tạo ra công lào như thế, Bởi hả, hả có thể không bàn thử hay sao? Lệ vừa nói ra các hạ thần khác cũng theo đó phụ họa, Ai chẳng biết quan hệ giữa Khương trường sinh và Khương tử Ngọc chứ? Vô luận thưởng như thế nào cũng không có vấn đề, Thậm chí không cần lo lắng, công cao che chủ. Bởi vì trường sinh tiên sư dùng lực lượng một người trấn áp cụ đại vương đều, Nếu như hắn muốn tạo phản Ai có thể đứng ra ngang cả hắn đây à, ha, ha, Trầm cũng đã có ý đó nha Trường sinh tiên sư chính là sư phụ của trầm Không thích triều chính Cả ngày liên đang tu đạo Trầm ban thưởng tôn hiệu cho hắn Là đạo tổ Là đạo tổ của đại cảnh Từ nay về sau Hậu đại hoàng đế cũng không được tiêu trừ đại ngộ của lòng khởi quang Lập thánh địa võ lâm của đại cảnh Triều thần bất thánh đại cảnh Thấy đạo tổ như là thấy trầm Nhất định là phải quỳ lại hành lễ nha Khương tử Ngọc cười to nói Hắn dừng một chút là bổ sung Nếu như là nhân sĩ Võ Lâm muốn khiêu chiến đệ tử của Lộc Khởi quan Vẫn như cũ là có khả năng Thậm chí có khả năng khiêu chiến cả đạo tổ Nhưng không được đã thương tới người vô trội Càng không thể là có ý muốn lật đổ đạo quăng à Đây chính là Khương Trực Sinh đã có dặn dò Không được cấm những cao thủ giang hồ đến khiêu chiến hắn Còn về nguyên nhân hắn không có nói Khương Tử Ngọc thì chỉ cho rằng là Khương Trực Sinh ngứa tay Người ngơi đều có một mặt khiêu chiến mà Bệ hạ tên mình! Quân thần tán thắng, không người nào dám phản bác. Đạo tổ, danh tự thật sự là văn giỏi à? Thật tình không biết, Khương Tử Ngọc sở dĩ bằng danh đạo tổ còn có một cái tầng ý khác. Đạo tổ cũng chính là hoàng tổ Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ phong trường sinh đạo trưởng của Long Khởi quan thành đạo tổ, phong Long Khởi quan làm võ lầm thánh địa, bổ cao dán hết thể cá thành trầy. Võ lầm chấn động, từ xưa đến nay, Lâm khải Quang là môn phái võ lầm thứ nhất được triều đình phong làm thánh địa. Dĩ vãng hoàng đế đều sẽ kiên kiệm môn phái võ lâm cho nên thánh địa có rất nhiều, nhưng đều là người trong giang hồ tự phong, cũng không có chính thống. Long Khởi Quang phấn chấn, khách hành hương đông ngạc, đông như là trải hội, số lượng lớn quyền quý cũng là tới cửa tặng lễ. Một chỗ trong định viện, Thanh Nhi đứng ở trước mặt phụ thân, phụ thân thì ngồi sống căng dặn nói. Thanh Nhi nè, vậy sao hảo hảo lại trong đậu quán luyện công đi được xuống đuối nữa, viên phụ sẽ thường xuyên lên núi thăm nôm ngôi, như thế nào? Bây giờ Long Khởi Quang đã trở thành thánh địa của đại cảnh rồi, nam tử khơi ngô này cũng không dám trở thành người đặc thù gì, sợ Long Khởi Quang không cần nữ gì của mình nữa. Thanh Nhi gật đầu cười đồ nói, Phụ thân à, ta hết sức thích nơi này, tất cả mọi người đối với ta rất tốt, phụ thân không cần lo lắng đâu, ta trôi qua cuộc sống rất là vui vẻ. Hóc mắt của nam tử khôi ngô ẩn hồng So đầu của nàng cười nói Thành nhi là đồ ngon nga Nhà chúng ta sắp đổ giận rồi Thật sự là trời ưu ái bọn hắn mà Nam tử khôi ngô Quên không được khương trực sinh Hắn biết vận may của nhà bọn hắn Bắt nguồn là từ cái vị đạo trưởng này Là đạo tổ của hiện thời Long khởi quan nấu nhật kéo dài thật lâu Hoa kiếm tâm khương tú Cũng thường xuyên mang theo hoàng tử công chúa khác đến đây đều là tôn nhi Tôn nữ của mình cả Khương Trường Sinh đương nhiên cũng là không có sĩ diện. Đám hoàng tử công chúa đều hết sức sừng bái Khương Trường Sinh. hung hăng hỏi thăm cái trận đại quyết chiến kia, cùng với cái thực ra đầu thành binh. Bọn hăng đã đợt ra cũng là ý tưởng của Khương Tử Ngọc. hắn không hy vọng người của hậu thế không biết tới Khương Trường Sinh. Mà tình huống như vậy cứ tiếp diễn một mực tới năm mới, sự náo nhiệt của Long Khởi Quang cuối cùng cũng là mới hết. Trong dãy núi, từng to lầu cát ẩn vào trong sân cốc. Như là một cái thôn đào viên đời thế mà đứng độc lập. Trong một dân lầu cát. Âm. Một cái bàn bị đập tan. Người xuất thủ chính là một tên thanh niên mặc áo lam. Gương mặt anh Tấn đều trở nên vặn vẹo. Cóc chủ vệ họa thì ngồi trên ghế vẽ mặt âm trầm. Trong mắt còn lộ ra vẽ sợ hãi. Một bạch y nữ tử đứng bên cạnh của thanh niên mặc áo lam. Dung mộng mỹ lệ khí chất đòn đàn. Nàng lo lắng nhìn thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam nhìn hầm vệ họa, tức giận nói Không có khả năng Thì không có khả năng Phụ thân ta chính là cậu giả Kim thân cảnh Sống 300 năm Túng hoành nhân gian có gặp định chủ Còn có 2 phê triều tông hợp lại Làm sao có thể chết ở bên trên chiến trường Hơn nữa cũng bị một người giết chết phủ Người đang triêu đùa ta phải không Hắn chính là con trai của Đông Phương tiền bối Đông Phương như quân Vì lo kéo Đông Phương tiền bối này Vệ họa đã gã nữ nhi duy nhất của mình cho Đông Phương như quân Hứa hẹn để cho Đông Phương như quân Trở thành cốc chủ đời tiếp theo Thông Vũ Cốc cũng không phải là chế độ thế tập. Chỉ cần Đông Phương Như Quân trở thành đệ tử Thông Vũ Cốc, công lao lại lớn đi nữa, trở thành công Chủ đi nữa cũng không phải là việc gì khó. Hốn chi hắn còn có chỗ dựa là phụ thân Kim Thân Cảnh của mình. Về họa lúc này trầm giọng nói, Như Quân nè, bản tỏ làm sao lại khi dễ người chứ? Những sự thúc kỳ của ngươi đều đã chết cả rồi, còn chưa đủ chứng minh đi sâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thông Vũ Cốc cùng với tụi Trinh Lô ẵm tốn phụ tân của ngươi à? Ngươi nhìn cho kỹ một chút, hoài trường bán tỏ ra, trong vũ cốc, còn lại một cái tên thần nhân nội không hả? <cười> huống hồ, chúng ta nào có thực lực để mà ẵm tốn kiềm thần cảnh chứ? Đông Phương Như Quân nỗ lực bình phục cảm xúc. Hắn cũng biết, vệ họa không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cái sự thật này. Trong lòng của hắn, phụ thân của hắn là vô định. Một cái trận chứng 10 phần chắc chính. Thế nhưng, bây giờ là toàn quân bị diệt. Cao thủ của Triều Tông thì thận đải. Dựa vào cái gì? Tiểu đạo kia dựa vào cái gì mà mạnh mẽ như thế hả? Đồng phương như quân lúc này tê liệt ngã trên ghế ngoài, toàn thân phát rung. Một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có tràn đầy ở trong lòng của hắn. Trong phòng lúc này cũng lâm vào trong yên lặng. Không chỉ có hắn sợ hãi đâu, vệ hóa cũng là cực kỳ sợ hãi rồi. Bạch y nữ tử nhìn không được hỏi. Phụ thân à, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì đây? Về hạng ứng đầu, ánh mắt chích lặng thay năm khàng khàng nói, rồi đi, rời xa khỏi nơi này đi. Đông Phương như quân nắm chặt hai quả đấm, cắn rằn nói, Vậy thù này làm sao bây giờ? Về họa thây thảm cười một tiếng, Muốn báo thù sao? Quên đi, sống sót trước lại nói, Mấy trăm năm sau, chờ yêu đạo khi chết rồi, Lại tìm tới đại cảnh báo thù vậy? Hả? <cười> nhưng hy vọng là các ngươi có thể sống tới một ngày đó nha. Hắn không có nói là hy vọng thông vũ khốc cũng có thể chống chọi được tới ngày đó. Hắn đến cùng là cái cảnh giới gì? Chẳng lẽ là phía trên kim thân cảnh còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Đông Phương Như Quân hỏi, hai mắt của hắn sung huyết, lửa dẫn ở trong lòng, bị khuất khiến cho hắn gần như là muốn hôn mê rồi. Vậy hạ yên lặng, hắn cũng là hết sức bao la mờ mệt. Đồng phương như quân lúc này đứng dậy hết sông một hơi, nói Ta chuẩn bị đi tới hiện tránh động thiên đây, nếu như thế rằng thật sự là có tồn tại vượt qua các kim thần cảnh, vậy cũng chỉ có hiện tránh động thiên có thể mà thôi, ta muốn đi tập võ, ngày sau tử tay vì phụ thân báo thù. nhạc phụ, nàng liền dấu vối cho người. Nói xong, đồng phương như quân không để ý tới bạch y nữ tử kêu gạo khóc lóc, dứt khoát mà rời đi. Vũ năm thứ 18. Tân Triều Bắc Chu đã đầu hàng, giang sơn đại cảnh mở rộng. Cái chỗ của Tân Triều lúc trước cũng bị một lần nữa thu phục trong vòng mấy tháng, các nơi không ngừng có đầu người rơi xuống, đế bắt đầu thu tính sổ sách rồi. Những cái tên hạ thần kia từng có là ý đầu hàng đều bị chấm đầu hoặc là sung quân tới biên cương. Ưân thừa tâm tĩnh cho tới huyện nghe bình thường, không một ai may mắn thoát khỏi. Tang như vậy vẫn không có người nào dám tạo phản. Vì mở rộng binh lực điều động văn viên Khương tử Ngọc chiêu cáo thiên hạ Để cho đám người thương nhân nguyên tiện Người có công hiến lớn lao Còn có thể thăng quan thiến chức Nguyên bản là quốc khố khăn hiếm Trong khoảng thời gian hắn lại trở nên cực kỳ giàu có Không chỉ là thương nhân của đại cảnh Mà những thương cổ thế gia của các vương triều khác Cũng là đến đây để quy hạ Vô luận là trong ngoài đại cảnh Tất cả mọi người đều biết Một cái tôn vương triều trước nay Chưa từng có sắp qua khởi đời Những vương triệu ở xung quanh chắc chắn là sẽ bị thôn tính. Khương Tử Ngọc hấp thụ giáo quấn trước nay chưa từng có, không có vội vã chinh chiến nữa, mà là vững chắc gian sân đã có cái đã. Thiên Cương Hoang Nguyên cùng Vương Ngụy Triều cũng chủ động đầu hàng. Hàng thất thì biến thành vương tộc. Bọn hàng không sớm buông bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đồ sát. Ngường theo y danh của đạo tổ Đại Cảnh, Đại Cảnh nghìn đón một cái giai đoạn cương thổ khuết trưng với tốc độ cực nhanh. Yao lúc ban đêm Khương Trường Sinh lúc này đang ngồi trên tảng cây cổ để lên thụ, nhìn ra kinh thành đèn đuốc sáng trưng ở xa xa, nửa năm trôi qua, kinh thành đã trở nên cực độ phồn hoa, trắng đêm không hề tắt đèn. Rất có một cái cảm giác giống như là bất già thành. Khương Trường Sinh lại cũng có một cái loại ảo giác, là giống như mình đi vào cái thời thịnh đường cổ đại ở kiếp trước. về quốc lực, lận về cương thổ, đại cảnh đã vượt xa thịnh đường. Chẳng qua là nơi này chính là thế giới võ đậu. Thế giới tòa lớn vượt xa cả địa cầu. Võ đậu càng mạnh hơn, càng là khó mở ước lượng. Đây đều là công lao của ta cả à? Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái của chút tự đáng. Mặc dù hắn không tại bên trên triều đình, nhưng lại đối với gian sân xã tắc của cửa đại công lao, cái loại cảm giác này vẫn rất là mỹ diệu. Tiếp xuống, trong vòng 20 năm tới, đại cảnh là không có đại nạn rồi. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, Tổng không đến mức tiếp xuống Đã ra thêm 20 cái vương triệu vây công đại cảnh chứ Cái này cũng là quá bất hợp lý đi Chỉ cần đại cảnh không quá cuồng vọng Không đến mức như thế đâu Nhìn một lúc lâu Khương được sinh vương mình mà xuống Dưới tàn cây tỉnh tỏ tu luyện Rồi à, bây giờ chúng ta lại chuyển ông kính về phía của Hiển Thánh Đồng Thiên hay các đồ? hồ hô ao ào, ào Dưới một chỗ thác nước lớn Hồ nước nổi lên hơi nước Để cho cái vùng này như là tiên cảnh Một cái đậu thân ảnh ngồi tỉnh tỏ bên trên đá ngầm Thừa nhận dòng nước trùng kích, quanh người của hắn bao quanh hiết khí nhạt nhạt. Đây là một chú niên. Nhìn kỹ lại, mặt mũi của hắn cùng với Khương Tú, vậy mà giống nhau như đút. Ở giữa mi tâm, cái bớt hiện lên màu đỏ như máu, lộ ra rất có lệ khí. Mà ở bên ngoài mấy dặm thì Tứ Hải Thánh hiền lúc này, nằm bên trên một cái tặng đá lớn cạnh bờ hồ. Một đạo thân ảnh chân đạp dù hâu đi tới, rơi vào bên cạnh của Tứ Hải Thánh hiền Cái người này mặc vũ bào rộng lớn, bên hông cột cột một cái đầu r Hắn mở miệng cười nói, Tử Hải nè, Ngươi làm sao một mực, Cứ trong coi đồ nhiên bảo bố của mình vậy, Sợ chúng ta cướp án đi hay sao? <cười> Tử Hải thánh hiền mở ra một con mắt, Nhìn về phía người tới tức giận nói, Hàng Phóc Sư Huynh à, Ngươi tới đây làm gì? Hàng Phóc Sư Huynh cười cười nói, Ở bên ngoài của động thiên phát sinh việc lớn, Ngươi vừa vặn tự ở đại cảnh trở về, Cho nên ta tìm ngươi hỏi một chút đó mà. Thứ hãy Thánh Hiền ngồi dậy, một cái tay bắt đầu móc móc cái lỗ tay của mình, không nhìn được hỏi. Là chén vậy? Đồng Vũ Cốc tụ tin lâu, mang theo củ phương phương triệu về công đại cảnh. Đồng Vũ Cốc thậm chí cũng thỉnh động một cái vị lão quái kim thần cảnh nữa. Nhưng mà bọn hắn bại rồi, bại tới cực kỳ thê thảm. Cái tên lão quái kim thần cảnh kia càng là chết ở bên đình giếng trường. Chết không có toàn thay, chỉ vì một người. Đó chính là trường sinh tiên sư của đại cảnh. Bây giờ được hoàng đế của đại cảnh xưng là đạo tổ rồi." Hàn Phong Sư huynh cười ha hả nói, nghe được nửa đoạn đầu, Thứ Hải Thánh Hiền sắc mặt đại biến, bất quá càng về sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên quỷ diện "Cái tên yêu đạo kia vẫn là đáng sợ như vậy à? Liền ngay cả Kim Thân Cảnh đều có thể giết. Ta lúc đó vậy mà." Hàn Phong Sư huynh lại cảm khái nói. "Tầng đệ của Kim Thân Cảnh là cường đại tới cỡ nào, dù cho có chết làn da cũng không khô, kim cốt cũng không thay đổi." Nhưng mà kim thân mạnh mẽ như thế Nghe nói là bị đạo tủ của đại cảnh Đánh một cái Làn da nứt nẻ như là mạng nhện Còn bị mất đi một nửa thân thể Hiện tại ở bên trong hiện thánh động tiên Rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận vấn đề này Thậm chí liền ngay cả các tiền bối đời trước Cũng rất là tò mò nha Quả nhiên là một trận chiến thành danh mà Đại cảnh cũng chỉ là Một cái góc nhỏ ở phía nam của cái phiến đại lục này Thì có lòng mạch nhưng khoảng cách hiển thánh động tiên Cùng với trung tâm của đại lục cực kỳ là xa xôi Thanh danh vậy mà có thể truyền thế nơi này, này, đúng đặc là khó lường à. Tứ hải thanh hiện lúc này mới tức giận nói, Nói nhảm, người nếu như có thể giết được lão quái Kim Thần Cảnh, người cũng không phải được danh chất thiền hạ rồi sao? Hàng Phong Sư Huynh là cảm khai nói, ta ngược lại thật ra là nghĩ, Kim Thần Cảnh nào có dễ dàng như vậy mà tiến đến. À, nói đi cũng phải nói lại, người gặp qua đạo tổ của Đại Cảnh rồi sao? Tự nhiên là gặp rồi, ta còn giao thủ qua với hắn à? Tứ Hải Thánh Hiền lúc này, Xe xe cổng remap của mình, Ngọc Nghĩa nói ra, Hàng Phong Sư Huynh, Quan sát tỷ Mỹ Hắn, Nghiên ngờ nói, Đồng lực của người, Yếu xìu yếu nhất như vậy, Người làm sao có thể, Tại dư tay hắn, Mà sống sốt vậy hả? Tứ Hải Thánh Hiền, Kinh thường nói, Người ở đây liền không hiểu được rồi, Đây chính là mỹ lực của nhân cách đó, Ta mặc dù võ công thì, Không được tốt cho lắm, Nhưng mà, Cái phòng thái của ta, Để cho đạo tổ của đại cả Hắn thậm chí còn mời tao uống rượu à. Hả? Thật chứ hả? Thật. Nghe nói cho tao nghe một chút đi, đạo tổ đến từ cùng là người như thế nào? Người có rượu hay không? <cười> ta biết rồi mà, đi chào ta. <cười> Tân sưng qua đi, kinh thành ngày càng phồn hoa hơn, thậm chí là xuất hiện những thương đội võ giả ở dị vật, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hàng đế hạ Hà đạc, Một cái quyết sách trọng đại đó chính là Mở rộng thêm kinh thành Bạch tính cũng là không có ý kiến gì Nếu so với cảnh võ tổ năm đó Tu kiến sông đào Xây dựng mở rộng thêm kinh thành Thì đáng là cái gì Một ngày này Khương Trường Sinh đang luyện công Trước mặt lại hiện ra một nhóm nhắc nhở Can vũ năm thứ 18 Lý Thái Sân bị người đánh dấu Lương Hồi Ấn Ký đã đầu thai thành công Giáng sinh tại chỗ của Bắc Chu Lý Thái Sân thì chính là Lý Công Công Khương Trường Sinh đối với hết thảy những người thân bên người hoặc là quen biết đều lưu lại lương hồi ấn ký. Không nhất định là phải môi móc ra được bọn hắn, nhưng ít nhất cũng có thể nhiều thêm một chút niềm vui thú, phẩm vị lương hồi. Mạnh Thu xương sau khi chết được năm thứ hai liền đầu thai, mà Lý Công Công thì lại đợi thêm mấy năm, lúc này mới đầu thai. Hàng hậu nương nương càng là đến nay còn không thấy đầu thai. Cái sự tình lương hồi này quả nhiên là khó bắt khó sợ. Khương Trường Sinh hơi hơi sức thận, sau đó lại tiếp tục liên công. Mà cùng lúc đó, một chỗ đình viện ở bên trong cây thành, Ngọc Nhiên Giật cùng với một người ngồi đối diện. Đối phương đồng dặn cũng là một nữ tử. Tướng mạo so với nàng thuộc nhìn là lớn hơn khoảng chừng hai ba tuổi, một thân áo tím phong vận mười phần. Ngọc Nhiên Giật lúc này cười khổ nói, Nghe người nói như vậy, hắn xem như là nhất chiến thành danh rồi. Nữ tử áo tím thể dạy nói, Không nói là hắn giết hơn bốn trăm phàm binh. Thế nhưng chỉ cần đánh giết cái tên lão quái Kim Thân Cảnh kia thôi Cũng đủ để danh chức thiên hạ rồi Liền ngay cả phía Tam Thượng Triều Tông Cũng là đang tại thăm dò tình báo giảng đó Trong mắt của Ngọc Nguyên Vật lúc này tràn đầy sợ hãi, sang lẫn với may mắn May mắn là lúc trước đang gặp mặt Khương Trường Sinh Nàng không có thất lễ Bằng không Phụ Nguyệt Thế Gia Chẳng phải là sẽ nói góp theo Bước chân của Thông Vũ Cốc cùng với Tụ Tinh Lâu hay sao Thần Đào Thiên đã bắt đầu tiểu sát Đệ tử của Tụ Tinh lâu rồi Hai phe triệu tâm ở liền nhau Thần đau thiên đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy Mà coi như không có thần đau thiên Tụ tinh lâu Không có qua được 200 năm rất khó khôi phục nguyên khí nha Nữ tử áo tím thổn thức nói Ngọc Nguyên giật hỏi Thần đau thiên cũng muốn để mắt thứ 13 châu hả Nữ tử áo tím lúc này lắc đầu bật cười Làm sao mà có thể chứ Bọn hắn đón chừng Là phải để cho những vương triệu ở dưới trướng kìa Cống nạp cho đại cảnh Để cầu hòa bình Đạo tổ chưa có chết Không có người nào giấm động tới đại cảnh đâu Hú hồ Không có người nào biết được Đạo tổ bao nhiêu tuổi cả Ngọc nghiên vật hồi tưởng lại bộ gián của Khương Trường Sinh Nàng cũng không có cách nào phán đoán Nhưng nàng có một cái loại ảo giác Tuổi tác của Khương Trường Sinh không có lớn Cùng với những cái lão bất tử tồn tại kia mà so sánh Khí chất là hoàn toàn khác biệt Gia chủ để cho ta Nói cho người biết Nghĩ biện pháp giao hảo với Long Khởi Hoang đi Long khởi quan có khả năng trở thành triều thông đó Vật này coi như là lễ gặp mặt nha Nữ tử áo tím từ trong ngực Móc ra một cái hộp gỗ Ngọc Nguyên giật tiếp nhận mở ra xem Lập tức sửng sốt sắc mặt của nàng cũng trở nên phức tạp Tháng 3 Võ pha cử của đại cảnh lần nữa bài ra Mà lần này không giống với những năm qua Võ giả báo danh rất là nhiều Bao hàm cả những võ giả ở chỗ của tầng triều Bắc Chu cùng với Hoàng Nguyên Dẫn đến ở bên ngoài Kinh Thành Tạm thời cũng là xây dựng lên rất nhiều khách sạn cung cấp chỗ ở tạm cho võ giả. Ở bên trong Long Khởi quan Vạn Lý đang hướng Khương Trường Sinh, báo cáo những cái tình huống gần nhất ở trong Long Khởi quan Theo Long Khởi Hoàng, được lập thành Thánh Địa, thì đại lượng quyền quý nghĩ đưa tử đệ nhà mình vào bên trong núi để làm đệ tử. Mà lúc này, ở bên trong Long Khởi Hoàng, Vạn Lý thì đang hướng Khương Trường Sinh, báo cáo những tình huống gần nhất trong Hoàng. Theo Long Khởi quan được lập thành Thánh Địa, thì đại lượng quyền quý nghĩ đưa tử đệ con cháu nhà mình vào trong nối. Khương Trật Sinh lúc này nói, Long Khởi Hoàng quy mô cứ như vậy là được rồi, không cần thu quá nhiều đệ tử, cầu tin không cầu nhiều, cũng không cần lo lắng đất đà quyền quý đâu. Bây giờ trong kinh thành này, Long Khởi Hoàng chính là quyền quý lớn nhất rồi. Văn Lý gật đầu cảm thấy có lý, hắn suy nghĩ một chút nói, "Ồ vậy ta cứ khống chế số lượng của đệ tử Long Khởi Hoàng khoảng chừng 1000 người, vậy sau các đệ tử cũng không cần hành cháu dân hồ thu lưu cô nhi nữa à?" Khương trượt sinh gật đầu đồng ý, dạng lý lại hỏi thăm một chút chi tiết rồi mới rời đi. Khương trượt sinh lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhớ tới đại sư thỉ, nếu như có mạnh thu xương tại, những cái việc này cũng không cần phải tới hỏi hắn. Bạch Kỳ lúc này lại hỏi, đệ tử nhiều một chút, bộ không tốt hay sao hả? Quá ồn ào nha. Khương trượt sinh hồi đáp, vừa hay hoang xiên lúc này là nhập viện, báo cáo là có đệ tử của Triều Tông đến đây bái phổng. Người tới chính là Ngọc Nhiên Vật Còn mang theo hồ lẻ Hắn lúc này đồng ý Cũng không lâu lắm Ngọc Nhiên Vật nhập viện Nàng đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh Cung kính Khương Lân hành lễ một cái Nàng trực tiếp móc ra một cái hộp gỗ đặt ở trên bàn nói Tiền bối Đây là gia chủ kính tặng Chính là viêm sông 3.000 năm Thích hợp cho võ giả tu luyện những võ học Chí dương chí cương Tăng trưởng công lực trăm năm Tiệt là chuyện đương nhiên nha Đôi mắt xói của bạch về trừng lớn, kẻ một chút là nó chảy cả nước miếng rồi. Khương trừ sinh có thể cảm nhận được, viêm xăm này nội ủng lên khí nóng bỏng, nằm động tới cực điểm. Xác trần không phải là phàm phẩm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được Trân Bảo như thế này. Hắn mở miệng hỏi, Hà, đa tại gia chủ của các người nha. Bất quá gia chủ của các người không phải là đến tặng không đồ vật đó chứ hả? Ngọc Nghiên Vật lại cười nói, Tặng lễ? Làm sao có thể nói là nó tặng không chứ Coi như là phù nguyệt thế gia Cùng với đạo tổ giao hảo nha Trong nội tâm của nàng Hết sức là không buông bỏ Chi bảo như thế Nàng cũng trông mà thèm nhỏ dãy Bảo vật như vậy Cho dù là ở giữa các triều tông Cũng sẽ tranh đoạt tới sức đầu mẻ trắng Phụ thân của nàng Lại đem bảo vật này đi tặng Nàng cũng cực kỳ là giật mình Khương Trường Sinh đem hộp ngọc nhận lấy Cười nói À nếu chỉ là giao hảo Tự nhiên ta sẽ không cựu tiền rồi Ta liền chỉ sợ Phụ Nguyệt Thế Gia Nhất định là phải tiếp quản đại cảnh mới chịu à Ngay như vậy Ngọc Nguyên Vật lại là xấu hổ cười nói Nào dám á Hôm nay thiên hạ ai không biết tên của đạo tổ chứ Long mạch do tiền bối trưởng không Phụ Nguyệt Thế Gia tâm phục khấu phục rồi Khương Trường Sinh hài lòng gật đầu một cái Cái này cũng coi như tạm được Hai người trò chuyện trong chóc lát nữa Ngọc Nguyên Vật cũng không dám đánh dĩu cấp tốc đời đi Khương Trừ Sinh lại vút vút viêm xâm Nhưng có được suy nghĩ. Tầm mắt của Bạch Kỳ thì lúc này gắt gao nhìn chậm chậm viêm xăm nói. Đạo trưởng à, chỉ bảo như thế, nếu để cho cao thủ thần tâm cảnh dùng, chỉ cần chân khí phù hợp, thành tụ thần nhân thì không phải là gì khó nha. Khương trực sinh lúc này lật tay đem viêm xăm kia thu nhập vào bên trong cự lên giấy. Bạch Kỳ còn tưởng rằng là hắn giấu vào bên trong ống tài áo. Chỉ có thể lưu liếng không rời thu hồi tầm mắt đi. Viêm xăm này khương trực sinh nếu để cho chính mình dùng thì ý nghĩa không lớn. Bản thân của hắn liền sắp đột phá rồi Chẳng thà để cho Long Khởi Quang Lại tăng thêm một tôn thần nhân Nếu đó là thánh địa Không thể chỉ dựa vào một mình hắn Để giữ thi diện được chứ Thóng một cái chớp mắt Thì nửa năm lại trôi qua Tháng 10 cử ly một cái trận đại chiến kinh thế kia Đã qua được một năm Đại cảnh còn đang củng cố triều chính Cùng với cư thổ của mình Khương Thú đã có mấy tháng Không đi tới Long Khởi quan Vội vàng giúp Hoàng đế xử lý chính vụ Bây giờ cương thủ của Đại Cảnh đã tăng lên gấp bội. Nhân thủ văn võ cần thiết vượt xa lúc trước. Khương Tử Ngọc mỗi ngày đều bận đến từ khuya. Hà Kim Tâm mỗi tháng đều vì hắn hướng cương đường sinh để mà cầu đa Sợ là hắn chịu không nổi mà sinh bệnh. Một ngày này, Khương Trường Sinh đem cái viên xăm 3.000 năm kia liện chế thành đan dược. Dược hiệu mạnh hơn cũng có thể để cho đệ tử của mình hấp thu tốt hơn. Hắn gọi Hoàng Siên tới, đem cái viên đan dược này ban cho Hoàng Siên. Từ Hoàng Xuyên ra thì tất cả những đệ tử Long Khởi Khoan khác đều rất là yếu, không đủ tư cách để mà sử dụng. lăng Tiêu thì tiên có kỳ ngộ nhưng cũng chỉ là về kiếm pháp mà thôi. Công lực miễn cưỡng lắm mới bước vào thần tâm cảnh, xa xa không thể cùng với Hoàng Xuyên so sánh. Mà Hoàng Xuyên sau khi biết được công hiệu của đàn này xúc động mua hỏng luôn, lập tức dập đầu bấy tả Khương Thượng Sinh. Bạch Kỳ thì thấy vậy, ghen ghét cực kỳ, ánh mắt như đào, để cho Hoàng Xuyên hết sức không được tự nhiên. Sau đó thì hoang xiên cũng không dám chờ lâu một cấp tóc chạy đi, tin tưởng không cần mấy tháng, Long Khởi Hoàng sẽ sinh ra cái vị thần nhân thứ nhất. Về phòng bình an, không tính được, đó chính là hoàng quyền tạo nên, bây giờ bình an chính là đệ nhất mảnh tướng của đại cảnh, không tính là đệ tử của Long Khởi Hoàng nữa. Khương được sinh lúc này dưới cái lưng mệt mỏi điều tra giá trị hương quả của mình, trước mắt giá trị hương quả đó là 490.743. Hơn 49 vạn rồi Số liệu rất là khủng bố Nói cách khác Thiên hạ ngày hôm nay đã có 49 vạn người Vì hắn thấp hơn Tại cái thế giới này Không có nền văn minh pha học kỹ thuật tin tức truyền lại rất là mờ đột chậm chạm Có thể thu lấy được nhiều tín ngưỡng như vậy Đủ để thấy địa vị của Khương Trường Sinh Tại đại cảnh bây giờ Đây có thể coi như là hiền lương sư hay không Không hiện lương sư làm sao có thể cùng với hắn mà so sánh này Khương Trường Sinh đắc ý nghĩ đến Người thợ phụng hắn cũng không chỉ là bách tính bình dân Ngay cả những quyền quý trong kinh thành Cũng không có ít người ở trong nhà còn tạc thẳng tượng thần của hắn Sau mấy trăm năm Hắn có thể trở thành một cái nhân vật thần thủi không đây Khương Trường Sinh ngẫm nghĩ lại một chút có chút chờ mong Giá trị hương hỏa mang đến cho hắn cảm giác không chỉ là thành tựu thôi đâu Càng là cảm giác an toàn Nhiều giá trị hương hỏa như vậy dùng đi độ kiếp Hắn là ổn rồi chứ Khương Trường Sinh cũng là không muốn, không chết tại trong tay địch nhân, mà chết tại ở bên dưới thiền kiếp. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục thu luyện, gần đây hoàng đế đưa tới không ít dược liệu, trong đó bao hàm cả những là các vương triều khác dâng lên tiếng cổng, khiến cho hắn luyện chế ra rất nhiều đăng dược, bớt đi không ít thời gian tu luyện. Khoảng cách đột phá tầng thứ bảy đã rất gần. Trong lòng của Khương Trường Sinh tràn ngập trờ mong, quyết định là phải giúp lòng tu luyện không hỏi thứ sự nữa. Tại một chỗ sống biển Vũ Án, giao tế giữa bãi cát cùng với rừng cây có một gian khách sạn 5 cái bàn lớn. Có hai bàn là ngư dân đang nghỉ ngơi, còn có một bàn ngồi đó hai tên nhân sĩ Võ Lâm đang tạo uống rượu. Chính là Mạnh Thu Hà cùng với con trai của lâu chủ đại thừa Long Lâu Tiêu Điệu Thiên tên là Tiêu Bất Khổ. Mạnh Thu Hà lúc này để chén rượu xuống hỏi, Nghĩa rõ ràng chưa? Tiêu bất khổ vừa đầu uống rượu, uống liền ba bát mới nói, Không cần lại nghĩ nữa, Ta không có lựa chọn nào khác cả. Manh Thu Hà yên lặng, Tiêu bất khổ vẫy vẫy một cái, Để cho tiểu nhị lại đem đến ba cái hũ rượu. mạnh Thu Hà lại cảm khái nói, Thái nhân đều coi đạo rổ chính là lão bất tử, Thật tình không biết, Hắn vẫn chưa tới 70 tuổi đâu, Dùng cảnh giới của hắn còn có thể lại trấn áp đại cảnh, Trên trăm năm nữa, Lưu lại sắc thật không có ý nghĩa gì. Nghe nói hoàng đế hiện thời đang xây dựng thêm bạch y vệ, có lẽ là muốn nhằm vào đại rồi long lâu, người sát thực đến đời đi rồi. Nhưng vì sao người muốn đi tới hải ngoại vậy? Đại cảnh nếu mà hướng thẳng ra biển thì chính là cấm khô. Bách tính cũng chỉ dám tại ven bờ để mà đánh bắt cá, không dám bước chân quá sâu. Không chỉ là đại cảnh, các đại vương triều khác cũng đều không có dám bước chân ra biển sâu. Tiêu bất khổ lúc này chăm chọc nói, Không đi ngoài hải, vậy ta nên đi chỗ nào? Thiên hạ hôm nay còn có chỗ nào để cho ta dùng thân nữa hay sao? <cười> bây giờ đại thừa lông lâu đã là chuột chạy qua đường chó nhặt có tan rồi. Những cái triệu tông lúc trước cùng với chúng ta giao hảo bây giờ đều trắng trận kia sát những đệ tử mà ta phải thấy lấy lòng. Bọn hắn sợ cùng với chúng ta dính liếu quan hệ bị tên yêu đạo kia mang thù. Nụ cười của hắn càng ngày càng đáng chán Đã từng tràn đầy tự tin tiêu sấy bây giờ không còn xuất lại chút nào Sau khi biết được Khương Trường Sinh có khả năng đến chết Kim thần Cảnh Hắn liền biết Đại Thừa Long Lâu không có khả năng là phục sinh Sẽ chỉ trở thành bụi bậm của lịch sử mà thôi Nếu như Khương Trường Sinh chỉ là Kim thần Cảnh Thì hắn còn có một tí hy vọng Dù sao trong lịch sử của Đại Thừa Long Lâu Cũng đã từng xuất hiện qua Kim Thân Cảnh rồi Chẳng qua là đã cách xa ngày đó trên 500 năm Người này có thể dễ dàng tu diệt các kim thân cảnh Vậy thì cảnh giới của hắn phải là mạnh bao nhiêu Một chút nhất là Hắn từ miệng của Mạnh Thu Sưng Là biết được yêu đạo này Số tuổi thật là bao nhiêu Hắn mặc dù không hiểu được Yêu đạo này tu luyện như thế nào Nhưng hắn hiểu rõ một cái vấn đề Hắn đời này kiếp này báo thù là vô vọng Trước phải tránh né sát kiếp rồi đã nói Nếu là hậu đại của hắn lại xuất hiện Thiên tài kinh diễm vô sông Mới bàn lại cái việc khôi phục triệu Tông Mạnh Thu Hà lại nói Vậy thì liền đi đi Có lẽ ngoại hải Thật sự là một phiên thiên địa rộng lớn hơn Tiêu bất khổ gật đầu Sau đó tiếp tục uống rượu giải sầu Sau nửa kênh giờ Tiêu bất khổ đứng dậy Rút ra trường kiếm ở bên hông Đem toàn bộ mọi người bên trong khách sạn Sát hại đi Cướp bóc thiền đánh cá Sau đó đem hết thảy đồ ăn thức uống Ở bên trong khách sạn chuyển hết lên thiền Hắn còn cố ý Đem 5 chiếc thiền buộc chung vào một chỗ Để có thể chứa đựng càng nhiều lương thực và rượu hơn Mạnh Thu Hà thì yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Làm xong tất cả thể những thứ này tiêu bất khổ đứng tại bên trên thiền đánh cá dùng chân khí thôi động thiền đánh cá xa bờ. Hắn hướng Mạnh Thu Hà hô lên Mãi lão đầu kiếp này sợ là dính biệt rồi nha. Nếu có kiếp sầu, người ta là quýnh địa chứ không phải là bạn dung niên à. Hắn lại khói phục, dáng vẻ thoải mái như ngày xưa. thấy thế thì Mạnh Thu Hà buồn cười hứng hắn phất tay một cái ra hiệu cho hắn đi nhanh lên. Một mực đưa mắt nhìn tiêu bất khổ, tan biến tại bên trong sương mù trên mặt biển. Mạnh Thú Hà lúc này mới đứng dậy. Hắn nhìn vào, thanh sân liên miên ở phía sau của khách sạn, đột nhiên bao la mời mình. Trời đất bao la, hắn nên đi hướng nào đây? Hắn nghĩ tới mùi mùi của mình, Mạnh Thú Sương, ánh mắt ẩm đậm. Đó chính là thân nhân duy nhất trên đời của hắn, lại bị hắn vứt bỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình, cả đời này hắn sức thất bại. Mặc dù thu hoạch được võ công cái thế,